các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngờ là ông Lương trực tiếp điện thoại mời nàng đến trụ sở ủy ban nhân dân huyện để gặp ông. Dĩ nhiên Quân biết trước nên bảo: "Chắc bố anh đã nghĩ lại. Nếu bố anh hỏi em về giấc mơ em thấy bà Hồng Đoan với thằng Vũ Minh ấy thì em cứ kể hết mọi chi tiết như là em đã kể với anh, tha để bố anh giải quyết một lần cho nó xong." Hạ thở dài đáp: "Anh chả dặn em cũng kể hết cho mà coi, em giữ trong lòng trời ơi nó dày dứt lắm, em bức xúc em chịu không có được. Trước khi cúp máy quân dạn gặp bố anh xong, em nhớ điện ngay cho anh. Hạ đến nơi ông Lương đã chờ sẵn, nên ra tận hành lang đón hạ vào. Cô thư ký cũng đã biết hạ là con dâu tương lai của ông Lương, nên vừa thấy hạ cô vội đứng dậy cúi đầu chào rất lễ phép. Trước khi khép cửa phòng Ông ngẩng đầu lớn tiếng bảo cô thư ký ngồi ở hành lang. Có ai cần gặp ạ thì bảo họ ngồi chờ hoặc hẹn người ta ngày mai trở lại. Rồi ông quay vào ngồi xuống chỗ cũ, ông chìa bàn tay bảo hạ ngồi rồi nhập đề thẳng bằng giọng nghiêm trọng. Hôm nọ cháu đi với thằng Quân lại đây kể cho bác nghe những giấc mơ của cháu. Thú thật bác cũng chưa tin lắm, mà nghe thằng Quân thuật lại thì bác lại càng chẳng biết là có nên tin nó hay không. Cho nên hôm nay bác gọi cháu đến đây, một mình cháu thôi để chính tài bác nghe cháu nói chuyện. Hạ cũng đã đoán trước như vậy nên nàng rành mạch đáp. Dạ, thưa bác, như bác biết rồi đó, từ cái hôm mà cháu bị sét đánh, thỉnh thoảng cháu hay nằm mơ. Mơ thì ai ngủ cũng mơ hết, phải không bác? Nhưng mà bác sĩ Vũ Đông thì bảo với cháu như thế. Nhưng mà có điều những cái giấc mơ của cháu nó khác người ta là ở cái chỗ là hễ mà cháu mơ thấy cái gì thì ngoài đời nó xảy ra đúng y như vậy. Bác biết rồi đấy, cháu nằm mơ thấy ông thừa đánh được rất nhiều cá, cháu nằm mơ thấy bà cảnh, bạn của mẹ cháu trúng độc đắc. Rồi cháu nằm mơ thấy thấy bà kiếp ngư bị ông thừa giết, tất cả xảy ra, chả sai một chi tiết nào ạ. Ông Lương càng nghe càng hốt hoảng, mặc dù ông cố giữ nét mặt bình thản. Quân đã cho ông biết trong giấc mơ mới nhất của hạ. Nàng nhìn thấy thằng Vũ Minh từ bên kia sông bơi thuyền sang, leo lên ban công nhà ông rồi vào buồng nằm với Hồng Đoan. Như thế thì chuyện này phải có thật, phải xảy ra. Và như vậy cũng có nghĩa là đã xảy ra rồi, bởi hạ nằm mơ từ tuần trước. Ông gượng cười bảo hạ. <cười> "Bác nhớ chứ cháu? Cũng nhờ cháu đó mà bác chỉ thị công an huyện bắt được thằng thừa thủ phạm giết bà Kim Ngư." Hạ buồn giàu phân trần Vâng ạ Nhưng mà cái khổ của cháu là Sau mỗi giấc mơ Cháu không muốn kể cho ai nghe Nhưng mà trong lòng cháu nó cứ thôi thúc Như là có cái người nào nói vào trong tay cháu Bắt cháu phải kể cho người ta Cháu thì cháu không có dám kể lung tung ngoài đường Nhưng mà phải kể cho cái người mà cháu nằm mơ cháu thấy Tin vui thì cháu chả nói làm gì Nhưng mà đem tin buồn đến cho người ta thì Chính cháu cháu cũng khổ tâm lắm bác ạ chẳng hạn như là đó cháu cháu nằm mơ thấy bà cảnh chúng độc đắc thì cháu chạy tới cháu báo cho bà ấy biết, báo cho bà ấy biết mà cháu mừng như là chín 96 chúng độc đắc á. Nhưng mà nhưng mà khi mà cháu nằm mơ thấy thấy bà kim ngư bị giết thì cháu cháu sợ lắm ạ. Cháu cháu bức xúc lắm, cháu cháu không không dám nói thẳng với bà ấy được. Vì báo tin chết chắc, người ta sẽ mắng cháu là cháu chù ẻo người ta. Ông lương nói cho có chuyện. Nhưng mà cháu báo trước như thế thì cũng tốt thôi." Rồi ông chìa bàn tay và nhấc "Cháu trong ống nước đi." Trước mặt hạ theo thói quen, cô thư ký đã đặt sẵn một cái khay bằng ngàm sa cử, trên đó có bình trà, cái tách nhỏ, chai nước lọc và chai nước ngọt. Theo lệnh của ông lương, cô bưng vào từ khi hạ chưa đến. Hạ rót nước trà ra cốc rồi thở dài khẽ lắc đầu. "Như bác biết đó, những người không may bị xét đánh như cháu, có người thì thành nhà ngoại cảm, có người làm nghề xem bói, có người làm nghề địa lý hay phong thủy, riêng cháu thì khác, cháu cháu chẳng muốn làm gì hết, nhưng tự dưng cứ thấy cứ cứ mơ thấy những chuyện xảy ra rồi phải kể cho người ta nghe. Cái này là chắc trời bắt tội cháu á, vì mỗi lần mơ thấy những chuyện đau khổ của người khác thì chính cháu, cháu còn đau khổ trước người ta nữa. Ông Lương nhìn hạ thông cảm rồi chuyển sang nội dung chính, tức là lý do hôm nay ông gọi hạ đến. Mắt ông chớp mau và ông trầm giọng nói: Cách đây mấy hôm, bác đang họp thương nghiệp trên tỉnh thì thằng Quân nó chạy lại bảo với bác rằng cháu mới nằm mơ mà giấc mơ của Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net